Thịnh Thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 406 Kinh Nghi Khóa ăn E Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.y r.k.t Beta Sakura Ngày hôm nay Hoàng đế đại sở ở tạm trong phủ thái thú thành lật dương xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa Nhưng mà những người biết chuyện tuyệt đối sẽ không nói ra Bởi vì một phần trong đó đã bị mặt cảnh Lê diệt khẩu Còn những người không bị diệt khẩu tức thì đều là tâm phúc của mặt cảnh Lê Cộng thêm việc không có lá gan đó Tất cả danh môn hiển quý cho tới dân chúng bình thường trong thành lật dương đều không biết chuyện gì xảy ra Cũng chỉ biết rằng tối qua quân lương của sở quân bị mặt ra quân đốt mà thôi Trong phòng mặt cảnh Lê Mấy thái y quỳ trên mặt đấy Thân thể run rảy Không dám nhút nhức Mặt cảnh Lê ngồi trên giường Vẽ mặt âm lãnh nhìn chầm chầm Đám người phía dưới Khuôn mặt như sắp nổi bão Vạn vẹo mà giữ tận Nói cho trẫm Có thể chữa khỏi hay không Hồi lâu sau Mặt cảnh Lê mới lạnh giọng hỏi Trong phòng trầm mặt hồi lâu mới có một thái y nơm nớp lo sợ nói khởi bẩm hoàng thượng. Chuyện này thiết khách. Thiết khách hạ thủ quá nặng. Hơn nữa. Còn hạ độc chúng thần vô năng thật sự không cách nào xoay chuyển. Trên mặt mặt cảnh lê thoáng qua một tia sát khí cười lạnh nói kéo ra ngoài chém. Nếu vô năng thì ngươi còn sống làm gì? Hai thị vệ đi vào, đem thái y mới vừa nói chuyện kéo ra ngoài. Thái y hoảng sợ kêu lên hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng! Hoàng thượng tha mạng! Đáng tiếc mặt cảnh lê không chút để ý tới hắn. Ngược lại nhìn chầm chầm đám thái y vẫn đang quỳ bên giường. Hỏi các ngươi thì sao? Mấy thái y đã sớm bị thủ đoạn lãnh khúc thiết huyết của mặt cảnh lê dọa đến hồn vía lên mây Vội vàng nói chúng thần nhất định Chúng thần nhất định làm hết sức Hoàng thượng tha mạng á Làm hết sức Mặt cảnh lê rất không hài lòng Nhóm thái y vội vàng sửa lời chúng thần nhất định sẽ chế ra giải dược Nhất định sẽ chữa khỏi cho hoàng thượng Nhất định. Hiện tại ai còn quản tội khi quân là cái gì? Khi quân thì tối nay chết không khi quân liền lập tức chết. Nhóm Thái Y vội vàng bảo đảm liên mồm. Giống như người nào đó không phải là bị người ta cắt địa phương không nên cắt mà đơn thuần chỉ là không cẩn thận cắt vào tay vậy. Mặt cảnh Lê Hiếp mắt lạnh lùng nói chậm cho các ngươi ba ngày. Vâng. Chúng thần tuân lệnh. Nhóm Thái Y rối rước thở vào nhẹ nhõm, vội vàng đáp ứng. Nhìn đám Thái Y bị dọa sợ mất mật, mặt cảnh Lê hừ lạnh một tiếng nói cút ra ngoài. Nhóm Thái Y liền lăn một vòng cút ra ngoài đi nghiên cứu phương thuốc. Mặc dù trong lòng bọn họ đều rõ. Người đâm bị thương mặt cảnh Lê hiển nhiên là muốn chặt đứt gốc rễ của hắn. Đừng nói bọn họ có thể nghiên cứu ra giải dược hay không mà cho dù là trầm dương Người được xưng là thần y đương thời có mang theo hoa biết lạc tới cũng vô dụng Dù sao Người cũng không phải là cọng hoa của tỏi Bấm rớt rồi còn có thể mọc ra lần nữa Nhưng mà không ai trong bọn họ dám nói ra sự thật Dù sao vết xe đổ đã bày ngay trước mặt bọn họ Giờ khắc này, mấy thái y thậm chí không nhịn được thầm mong ngóng trong lòng mặt ra quân nhanh chóng công phá lật dương để bọn họ có cơ hội chạy trối chết. Trong phòng, mặt cảnh lê tựa vào đầu giường nhìn chầm chầm tờ giấy không biết đã xem qua bao nhiêu lần trong tay. Ánh mắt biến đổi không ngừng. Cựu thần khâu Ngọc Nam cầu kiến Hoàng thượng. Ngoài cửa, Một giọng nói có chút già nuôi vang lên Mặt cảnh Lê trầm giọng nói vào đi Một lão nhân trên dưới 60 mặt trang phục văn nhân đi vào Nhìn người trên giường một chút Cẩn thận cúi đầu hành lễ Không biết Hoàng thượng Triệu Kiến là có gì phân phó Mặt cảnh Lê nhìn ông ta hồi lâu Mới hỏi khâu đại nhân Ông cũng được xem là nguyên lão Tứ Triều phải không? Câu đại nhân vội vàng nói bẩm hoàng thượng cử thần quả thực là nhập sĩ vào thời thái thượng tiên hoàng. Chỉ tiếc số mệnh ông ta không tốt. Năng lực bình thường. Diện mạo bình thường. Gia thế cũng bình thường. Cho dù đã qua bốn triều đại thì vẫn như cũ không có tiếng tâm gì. Nhưng mà nhìn chung cũng coi như biết cách làm người. Những năm này đều an an ổn ổn sống. Tới bây giờ, người có năng lực trong triều kẻ chết người đi, hiện tại mới miễn cưỡng đến phiên ông ta ra mặt. Chỉ là mặt cảnh Lê vẫn không coi trọng ông ta. Nhưng không còn người nào dùng được nên mới bất đắc dĩ đề bạc ông ta mà thôi. Mặt cảnh Lê giơ tay đem tờ giấy đến trước mặt ông ta nói vậy ông xem thử xem có nhận ra chữ này của ai không? Khâu Đại Nhân cẩn thận nhận lấy tờ giấy vừa nhìn đã bị nội dung trong đó làm cho ngẩn người nhưng rất nhanh liền nhận ra ánh mắt âm lạnh của mặt cảnh Lê vội vàng tập trung sự chú ý vào chữ viết. Như mày một cái, hồi lâu mới lắc đầu nói bẩm Hoàng thượng cử thần. Không nhận ra chữ viết này. Mặt cảnh Lê cười lạnh một tiếng nói thật sao? Như vậy tức là nhìn không chút quen mắt hả? Nhìn quen mắt Khâu đại nhân không hiểu đưa mắt nhìn tờ giấy lần nữa Lần này ngược lại quả thật nhìn ra một điểm do dự một chút mới nói chuyện này Hoàng thượng chữ viết này hình như là của sư tòng Sư tòng Sư tòng tô Tổ triết có phải không? Mặt cảnh lên lạnh giọng hỏi Năm đó Tô Triết không chỉ là đại nho xếp sau thanh vân tiên sinh mà còn là một nhà thư pháp nổi tiếng. Người muốn bái ông ta làm thấy nhiều vô số kể nhưng có cơ hội được Tô Triết dạy dỗ từ thủ vỡ lòng thì chỉ có hai người. Khâu đại nhân gật đầu nói không sai, chỉ là chữ viết của người khác xa so với chữ của Tô Triết khi còn sống. Chữ Tô Triết tuyển tú. Có sự thanh cao cùng cứng cỏi của văn nhân mà chữ viết của người này lại nhiều hơn mấy phần tiêu sái cùng khí phát. Lúc trước có nhìn cũng không nghĩ ra, nhưng nếu như nhìn kỹ thì đúng là có mấy phần bóng dáng tô triết cho nên người này hẳn là từ nhỏ đã theo sư tổng tô triết học tập. Chỉ có bắt đầu học tập lúc còn nhỏ thì thói quen mới khắc vào trong xương. Cho dù về sau tự thành nhất thể thì vẫn có thể lần theo dấu vết. Mặt cảnh lê lại vung ra một quyển sổ con, hỏi hai bút tích này có phải của cùng một người không? Khâu đại nhân mở ra, vừa nhìn, liền thiếu chút nữa sợ nhũng người ngã nhào trên mặt đất. Quyển sổ con này là chính là bút tích của định vương. Mặc dù mặc tu nghiêu không phải là nhà thơ pháp nổi tiếng nhưng bởi địa vị và danh tiếng của hắn quá lớn cho nên bút tích của hắn Ngẫu nhiên cũng có lưu lạc bên ngoài thậm chí so với nhiều nhà thơ pháp nổi tiếng thì càng đắt giá hơn khâu đại nhân làm quan trong triều đã ba40 năm đương nhiên cũng đã gặp nhưng mà Định Vương không phải đã chết rồi sao? Khâu đại nhân hoảng sợ nhìn mặt cảnh lê, thậm chí quên mất lễ nghi nên có. Trong lòng âm thầm suy đoán liệu có phải vì chuyện này mà tối qua hoàng thượng đã giận điên lên không? Nhìn dáng vẻ khiếp sợ của khâu đại nhân, sắc mặt mặt cảnh lê càng thêm khó chịu. Chẳng lẽ hắn thiết bị người ta tưởng mình là kẻ điên chắc? Hắn cầm lá thư này đối chiếu hồi lâu. Nhưng mà người để lại thư giống như cô ý. Chữ viết trong thư có 7 phần giống với mặt tu nghiêu. Nhưng cũng có 3 phần không quá giống. Giống như là cô ý viết giống thật mà là giả. Nếu nói mặt tu nghiêu không chết thì hắn cũng đâu cần sửa lại bút tích của mình chẳng thà không để lại thư còn hơn hoặc là tùy tiện tìm cách nào đó che giấu bút tích của mình. Nhưng bây giờ ngược lại mặt cảnh Lê không thể không hoài nghi mặt tu nghiêu liệu đã thật sự chết rồi hay chưa? Ngộ nhở đây là do mặt gia quân cố ý làm ra vẻ huyền bí thì chẳng phải hắn ta sẽ mất mặt trước toàn bộ người trong thiên hạ lần nữa sao? Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết mặt cảnh Lê hắn sợ mặt tu nghiêu. Ngay cả khi mặt tu nghiêu chết rồi Thì vẫn sợ như chim sợ ná Rốt cuộc là có phải không hả Mặt cảnh lên lạnh giọng hỏi Khâu đại nhân vẽ mặt đau khổ Nói hoàng thượng Mặc dù hai bút tích này có chút giống Nhưng chỉ sợ là Không xuất phát từ tay một người Hơn nữa Định vương đã chết rồi Đi ra ngoài Mặt cảnh Lê tức giận. Vân cựu thần cáo lui. Khâu đại nhân như được đại sáp vội vội vàng vàng lui ra ngoài. Mặt tu nghiêu. Mặt tu nghiêu. Nhất định là ngươi. Mặt cảnh Lê cắn răng nghiến lợi kêu lên. Vừa đứng dậy liền không cẩn thận động đến vết thương. Sắc mặt trắng nhật suốt nửa hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết mặt tu nghiêu dùng thuốc gì, mà lúc đầu hắn không cảm giác được đau đớn. Nhưng sau khi hắn tỉnh lại không lâu thì bắt đầu có cảm giác, sau đó càng ngày càng đau. Mặt cảnh lê hung hăng nắm chặt phong thư trong tay, mặt tu nghiêu. Trậm nhất định phải giết ngươi. Trậm nhất định phải giết ngươi. Mặt cảnh lê rất muốn phái người đi tìm kiếm tung tích mặt tu nghiêu sau đó bất kể hắn ta chết thật hay giả chết cũng sẽ giết hắn lần nữa Nhưng mà những người khác đều không nghĩ vậy bao gồm cả đám tâm phúc của mặt cảnh lê Khắp thiên hạ đều biết định vương đã chết Hơn nữa còn do hoàng thượng và trấn nam vương tự mình xác nhận Làm sao có thể chết rồi sống lại Về phần đêm khuya xong vào phủ thái thú mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện Nếu kỳ lân có thể lặng yên không tiến động đốt sạch quân lương sở quân thì đương nhiên cũng có thể lẻn vào phủ thái thú Đại đa số mọi người đều cho rằng đây là hành động khiêu khích cùng cảnh cáo sở quân của mặt gia quân Về chuyện mặt cảnh lê cho rằng mặt tu nghiêu còn sống Nhất định là do hoàng thượng quá lo lắng Mặt cảnh Lê mặc dù rất muốn chứng minh mình đúng Nhưng hắn cũng biết ngày đó Lô Chấn Đình đã tận mắt nhìn thấy thi thể mặt tu nghiêu Về chuyện này thì Lô Chấn Đình tuyệt đối không cần phải lừa hắn Hơn nữa Hắn cũng không có mặt mũi nào mà đem tờ giấy thiết khách lưu lại ra cho mọi người tham khảo Như thế chẳng phải khiến cho người trong thiên hạ biết được thương thế của hắn sao Nếu như là định vương thì hoàn toàn không cần phải che giấu thân phận hay thay đổi bút tức Mà nếu là thay đổi bút tích mà nói Thì cần gì phải viết giống định vương bảy phần Rõ ràng là mặt gia quân cô ý bố trí nghi trận Nếu quả thật không muốn người khác nhận ra mà nói thì chẳng cần tìm người viết dùm mà chỉ cần dùng tay trái viết thì người khác sẽ không thể nào nhận ra. Cuối cùng đám thuộc hạ rốt cục thuyết phục mặt cảnh lê thành công, hoặc có thể nói là mặt cảnh lê thuyết phục mình trong lòng. Chỉ đành phái người tăng cường cảnh vệ lần nữa, mặt cảnh lê hết sức u ám giấu mình dưỡng thương trong phủ thái thú. Mặt tu nghiêu vẫn dùng một dáng vẻ bình thường xen lẫn trong mặt gia quân Trên dưới mặt gia quân ngoài trừ đám người lãnh hoài Thì không ai biết định vương vốn đã qua đời lại đang ngồi uống trà trong đại doanh của bọn họ Mặc dù mặt tu nghiêu đã dịch dung Nhưng người trong đại trướng vẫn có thể cảm giác được tâm trạng vương gia rất tốt Vô cùng tốt Hoàn toàn trái ngược với khi tới đại doanh tối qua Hiển nhiên tối hôm qua vương gia vào thành đi làm chuyện gì đó khiến tâm trạng hắn cực kỳ vui vẻ Vương gia Có chuyện gì vui vậy? Lữ Cận Hiền tò mò hỏi Những người khác mặc dù đều mang dáng vẻ bận rộn làm chuyện trong tay nhưng lỗ tai đều đã dựng hết cả lên Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói sáu đại thế gia Vân Châu đều đồng ý quy thuận định vương phủ có tính là chuyện vui hay không? Mọi người xem thường ra mặt đây mà là chuyện vui gì? Bọn họ ai không biết mấy gia chủ thế gia đại tục này hể gặp chuyện bất đắc dĩ liền sẵn sàng đầu nhập về phía mặt cảnh Lê. Giữa mặt cảnh Lê và định vương thì rõ ràng định vương phủ có ưu thế hơn nhiều. Nếu như là mặt cảnh kỳ thì còn có thể nói là danh chính ngôn thuận vì đại nghĩa Nhưng đổi lại là mặt cảnh lê kẻ soán vì giết huynh giết cháu này thì Ngay cả chút thân phận cuối cùng cũng không giữ được Mặt tu nghiêu cười hiếp mắt nói cái khác Phật viết không thể nói Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ hiện giờ của mặt cảnh Mặt tu nghiêu liền cảm thấy nỗi buồn bực mấy ngày nay hóa thành hư không Tối hôm qua nhịn xuống ý định hạ sát thủ Bỏ qua cho mặt cảnh lê một mạng quả thật là quá chính xác Suy nghĩ một chút Mặt tu nghiêu nhớ mày nói Lữ tướng quân Trong vòng 3 ngày có thể đánh hạ lật dương không Lữ cận hiền cười nói vương gia yên tâm Tuyệt đối không thành vấn đề Đội ngũ lương thảo của sở quân đã tới rồi, muộn nhất là tối nay sẽ đến Đến lúc đó chúng ta có thể động thủ Mặt tu nghiêu nhớ mày nói ông định thừa dịp đội vận lương đại sở tới thì vết vào sao Lữ Cận Hiền ngật đầu quả thật ông có chủ ý này Húng hộp lúc vương phi rời đi đã thông báo Trong số phú thương gian nam cung cấp lương thảo cho sở quân thì có một nửa là người định vương phủ những lương thảo kia căn bản chính là giao cho mặt gia quân. Đương nhiên không thể để mặt cảnh lê lấy được. Mặt tu nghiêu trầm ngâm chút lát, lắc lắc đầu nói không, thả ho bọn chúng vào. Lữ Cận Hiền không hiểu nhìn về phía mặt tu nghiêu, vương gia có ý gì. Mặt tu nghiêu nói phái người giúp bọn chúng chuyển lương thảo vào. Sau đó, lấy ra một bình nhỏ tinh xảo bỏ lên trên bàn, mặt tu nghiêu nhàng nhạt nói biết nên làm thế nào rồi chứ. Vương gia nói là hạ đột. Cách này chỉ sợ không quá an toàn. Lãnh hoài có chút lo lắng nói, dù sao cũng là vài chục vạn binh mạc, chung quy không thể nào toàn bộ đều trúng đột. Chỉ cần bị phát hiện thì rất có thể thất bại trong gan tức. Mặt tu nghiêu nhàng nhạt nói không cần lo lắng, đây là thuốc bản vương lấy từ chỗ trầm dương. Sau khi dùng một canh giờ mới phát tác, mặt khác, vật này không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ khiến bọn chúng tạm thời không có khí lực đánh giặc mà thôi. Bản vương cũng không muốn giết quá nhiều người Từ thanh phong Có thuộc hạ Từ thanh phong đứng dậy lên tiếng Mặt tu nghiêu vung ra Một tờ giấy Nhàn nhạc nói ba canh giờ Sau khi lương thảo được chuyển vào thành Bản vương muốn nhìn thấy Đầu những người này Từ thanh phong mở tờ giấy Trong tay Nhìn lướt qua thầm ghê nhớ trong lòng Gật đầu nói thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ lập tức đi an bài. Mặt tu nghiêu gật đầu một cái dặn dò lần trước các ngươi vào thành, đã kinh động sở quân. Nói vậy thủ vệ sẽ càng thêm sâm nghiêm, cẩn thận một chút. Vâng, vương gia. Từ thanh phong gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Trong trướng, Hà túc nói vương gia định giết tướng lĩnh sở quân trước sau. Chỉ cần tướng lĩnh giận binh chết thì binh mã có nhiều hơn nữa cũng chỉ là một đám rùi không đầu Hơn nữa phần lớn binh lính mất đi lực chiến đấu mà nói Thì mặt ra quân có thể không đánh mà thắng chiếm lại thành lật dương Lãnh hoài nhớ mày do dự một chút mới nói vương gia định hợp nhất 80 vạn sở quân sao Nghe vậy mọi người đều cả kinh Lại thấy mặt tu nghiêu hài lòng gật đầu cười nói lãnh tướng quân nói đúng. Lôi chấn định nhất định không ngờ tới. Đồng minh lão ta bố trí lại đột nhiên quay đầu đánh chính lão. Kế sách của vương gia quả thật rất hay. Lữ Cận Hiền cũng khen nếu như thành công mà nói. Thì chuyện này nhất định là một kích trí mạng đối với lôi chấn đình Nhưng mà kế hoạch như vậy. Ngoại trừ mặt tu nghiêu ra thì không ai có thể thực hiện Cho dù đám người lữ cận hiền có thể không đánh mà thắng chiếm lại lật dương Nhưng uy vọng của ông ta và lãnh hoài không đủ để thu phục hơn 80 vạn binh mã Cho nên đến giờ bọn họ vẫn chưa từng nghĩ tới biện pháp này cũng không dám nghĩ tới Khi bóng đêm lần nữa buông xuống, binh mã sở quân ác tại Lương Thảo phía sau quả nhiên đã đến trước thành Lật Dương. Chuyện này đối với sở quân mới vừa mất đi gần như toàn bộ Lương Thảo mà nó dĩ nhiên là một tin tốt. Sau khi trải qua một đợt kiểm tra, đại quân vận chuyển Lương Thảo thuận lợi tiến vào thành Lật Dương. Mặt cảnh Lê đang nằm ở trên giường uể oải không phấn chấn hiển nhiên không có tâm tư để ý tới mấy chuyện vặt này. Chỉ vung tay lên giao cho người phía dưới đi làm. Nhưng hắn không biết rằng. Lúc này Trương bắt Phạn người đại diện cho các phú thương gian nam chuẩn bị cho đợt lương thảo này hiện đang làm khách trong đại doanh mặt gia quân. Tham kiến lữ tướng quân, lãnh tướng quân. Trương bách phạm nhìn Lữ Cận Hiền và lãnh hoài ngồi trên ghế trên, rụt cổ một cái chắp tay nói. Ông ta mặc dù yêu tiền muốn chết nhưng vẫn là lần đầu tiên đối mặt với đám quân nhân một thân xác phạt như Lữ Cận Hiền. So sánh với đám người Lữ Cận Hiền thì mấy tướng quân đã từng gặp ở Nam Kinh kia hiển nhiên không đáng nhắc tới. Lữ Cận Hiền cười nói trương lão ra không cần đa lễ. Chuyện lần này làm phiền trương lão ra rồi. Trương Bách Phạn liên tục xua tay nói không dám, không dám. Đại tướng quân gọi tiểu nhân là trương Bách Phạn được rồi. Nếu định vương phi đã phân phó, bọn ta nào dám không tuân theo? Đại tướng quân yên tâm. Sau ngày hôm nay, tiểu nhân bảo đảm mặt cảnh Lê sẽ không cách nào lấy từ Giang Nam thêm nửa hạt lương thảo. Lữ Cận Hiền hài lòng gật đầu. Nhìn dáng vẻ có chút thấp thỏm của Trương Bách Phạm. Miệng cười an ủi Trương Lão ra cứ yên tâm. Vương Phi sớm đã có an bài. Bạn tướng quân bảo đảm. Cho dù tin tức các ngươi đầu nhập vào định Vương Phủ có truyền tới Giang Nam thì người nhà của các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ánh mắt Trương Bách Phạn sáng lên. Bọn họ làm những chuyện này lo nhất chính là bị mặt cảnh Lê phát hiện Dù sao căn cơ của bọn họ vốn ở Giang Nam Mà Giang Nam vẫn do mặt cảnh Lê định đoạt Trương lão ra có việc cần ông trở về Giang Nam một chuyến không biết có được không Vốn ngồi một bên không nói gì mặt tu nghiêu đột nhiên mở miệng Vì che giấu hành tung mà mặt tu nghiêu vẫn luôn dịch dung trong quân Không có một đầu tóc trắng Hơn nữa dung mạo chỉ ở mức bình thường nên cho dù hắn khí thế kinh người Thì vẫn rất khó khiến người ta liên hệ hắn với định vương đã qua đời là một Trương Bách Phạn chần chờ một chút Nhìn về phía Lữ Cận Hiền bên trên nói vị này là Lữ Cận Hiền nói vị này là Diệp Công Tử Mặc dù Trương Bắc Phạn không biết vị Diệp công tử này là ai nhưng ít nhất vẫn còn nhớ Định Vương phi là họ Diệp. Hiện nay Định Vương không còn, Định Vương phủ còn không phải do Định Vương phi định đoạt sao? Hơn nữa nhìn thái độ của nữ cận hiền liền biết người nọ là không có thể đắc tội. Vội vàng cung kính nói xin công tử cứ phân phó. Mặc Tu Nghiêu lấy ra một phong thư đưa cho Trương Bắc Phạn. Nói đem phong thư này đưa đến tay người ghi trên đó. Trương Bách vạn sưởng sốt có chút hoài nghi nói chỉ như vậy. Hắn vốn tưởng chuyện gì quan trọng không ngờ chỉ là đơn thuần đưa một phong thư mà thôi. Chuyện này tội tiện sai bảo người nào cũng được. Vì Diệp công tử này lại chỉ đứt danh muốn ông ta đưa tin. Việc này không thể không khiến ông ta hoài nghi. Mặt tu nghiêu cười nhạt nói trương lão ra không cần do dự quả thật chỉ là một phong thư mà thôi. Vốn là người nào đưa tin cũng không trọng, nhưng mà... Người định vương phủ tiến vào Giang Nam rất dễ đưa tới sự chú ý của người khác cho nên mới làm phiền các hạ một chuyến. Đây vốn không phải chuyện gì to tác, trương Bá Phạn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhận lấy phong thư gật đầu nói xin công tử yên tâm Tại hạ nhất định sẽ đưa thư đến tận nơi Mặt tu nghiêu hài lòng gật đầu cười nói Chỉ cần trương lão gia có thể đưa thư đến nơi Tại hạ liền thay vương phi bảo đảm Tương lai tuyệt đối sẽ không bạc đại trương gia. Trong lòng trương bách vạn vui mừng Nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh của đám người lữ cận hiền Xem ra vị diệp công tử này quả thật có thể thay định vương phi ra quyết định Nụ cười trên mặt nhất thời càng sâu Gật đầu liên tục nói công tử cứ việc yên tâm Tiễn trương bách phạm rời đi Lãnh hoài nhớ mày một cái nói vương ra Trương bách vạn này quá tham tiền Chỉ sợ không tin được Mặt tu nghiêu thiêu mi cười một tiếng nói A ly chọn hợp tác với ông ta mà không phải người khác Thì hiển nhiên là vì ông ta đáng giá Hơn nữa Tham tiền cũng không phải là xấu Người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà bỏ mạng Nếu như ông ta có bản lĩnh thật Bản vương sẽ không để ý việc ông ta kiếm trác một chút Chỉ là nếu như quá đáng quá mà nói Thì hắn cũng không bảo đảm sẽ không bắt ông ta Ngay cả căn nguyên gia tộc hắn cũng phải phun ra Nhưng mà Chúng ta nhận được tin tức quan hệ giữa người này với bên Tây Lăng có chút không rõ ràng Lãnh hoài cao mày nói Ban đầu khi định vương phi rời đi có lưu lại một phong thư Bên trong nói người này không thể tin hoàn toàn Mặt tu nghiêu chẳng nề nạc Lại cười nói ông ta là thương nhân, đương nhiên sẽ không đem trứng đặt trong cùng một giỏ. Bức thư vương ra đưa ông ta viết những gì? Vân Đình tò mò hỏi. Mặt tu nghiêu nói viết là Định vương vẫn chưa chết, hiện tại bị trọng thương sắp chết. Muốn ám vệ định vương phủ đang ẩn mình ở Giang Nam đến Nam chiếu mượn binh. Hóa giải tình cảnh Định Vương Phi bị vây ở Hồng Nhạn Quan Mọi người nghe mà không hiểu ra sao, đến Nam Chiếu mượn binh. Tình huống của bọn họ còn chưa bếp bát đến mức đó đi. Húng hồ. Nam Chiếu chấm dứt nội loạn chưa tới mấy năm. Lại dây dưa với Tây Lăng một thời gian. Cho dù có điều động cả nước thì có thể điều ra được bao nhiêu binh mã chứ. Suy nghĩ chút lát, Hà Túc nói vương gia hoài nghi Trương Bách Phạn là người của Lôi Chấn Đình. Nếu như Trương Bách Phạn thật sự là người của Lôi Chấn Đình mà nói, thì lấy được phong thư này rồi ông ta tuyệt đối sẽ không trở về Giang Nam nữa mà trực tiếp đưa đến tay Lôi Chấn Đình. Mặt tu nghiêu lắc đầu nói hiện tại khẳng định ông ta không phải là người của Lô Chấn Đình nhưng mà sau khi ông ta đọc phong thư này rồi thì không nhất định. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Lúc này mới sáng tỏ. Đây căn bản là một khảo nghiệm của vương gia dành cho người cầm đầu phú thương gian Nam Trương Bắc Phạn Nếu như chọn sai mà nói. Vân Đình cao mày nói như vậy có quá lắm không? Dù sao thì hiện tại trương bác Phạn cũng không có ý định này. Cô ý dẫn dắt người khác nổi lên dị tâm. Mặc dù phần lớn là do những người này tâm trí không kiên định nhưng mà con người trên cõi đời này chỉ cần là người bình thường thì đều sẽ như vậy. Chỉ cần không cho bọn họ cơ hội thì có lẽ bọn họ vĩnh viễn sẽ không phản bội. Mặt tu nghiêu lạnh nhạt nói gian nam rất nhanh sẽ cải thiên hoáng nhật đến lúc đó. Những người này sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Thay vì để những kẻ nay qua trái mai qua phải này phá hỏng chuyện của bản vương. Bản vương tình nguyện dọn dẹp toàn bộ đổi lại thành người không có dị tâm. Có thể cách làm này có chút vô tình nhưng mà chuyện mặt tu nghiêu cần suy tính quá nhiều. Hắn gánh trên vai hương suy của toàn bộ định vương phủ cùng mặt gia quân. Không có thời gian đâu mà để ý tới từng người có vô tội hay không. huống hồ không phải hắn vẫn cho bọn họ cơ hội sao? Liết mắt nhìn ánh mắt lạnh lùng của mặt tu nghiêu, vân Đình thầm than một tiếng trong lòng nhưng cũng không nói nữa. Hắn hiểu ý của định vương. So với những lão nhân mặt gia quân đã trải qua nhiều chuyện này thì hiển nhiên hắn vẫn còn quá mềm lòng. Ngây thơ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện